Ngôi nhà thật sự của ta A-chan-cha Sunanda Phạm Kim Khánh Và Sumana Ly Thị Sương Chuyển ngữ từ Anh sang Việt Giờ đây Cụ hãy lập tâm thành kính Lắng che giáo Pháp Trong khi sư giảng Cụ hãy chăm chú Lắng nghe những lời của sư cũng giống như chính Đức Phật đang ngồi trước mặt hãy nhắm mắt lại và giữ thân thoải mái lắm tâm an trụ vào một tiếng để tỏ lòng tôn xồng kính mồ bậc toàn giác cụ hay từ tốn để cho trí tuệ chân lý và trạng thái thanh Khiết của Tam Bạo đi thẳng vào và an định trong tâm c Hôm nay, sư không mang đến biếu cụ quả tặng vật chất nào, chỉ có giáo pháp. Những lời dạy của Đức Phật hại chăm chú lãng nghề. Cụ nên nhận thức rằng dù chính Đức Phật đi nữa, với kho tàng đức hạnh vĩ đại mà Ngài đã tích trữ từ vô luận kiếp vẫn không thể tránh khỏi cái chết của cơ thể vật chất. Khi tuổi già đến, Ngài không bám níu vào thân, mà buông bỏ đặt xuống gánh nặng. Giờ đây cụ cũng vậy. Cũng phải học bài học, thỏa mãn với bao nhiêu năm tháng đã trải qua, tùy thuộc vào tấm thân này. Cụ nên cảm gia rằng bao nhiêu đó đã đủ rồi. Cụ có thể so sánh thân này với những món đồ dùng trong nhà. Mà cụ đã mua sắm từ lâu Những cái tách Cái dĩa, cái tu Cái bát vân v.v Khi mới mua về thì Nó sạch sẽ bóng ngời Nhưng đến nay sau một thời gian lâu dài bị sử dụng Nó đã bắt đầu khưa cục Một mới đã bệ Mới khác bị thất lạc Mất đi Và những món còn lại thì Đang dần dần hư hoại Nó không có một hình thể ổn định thường còn, và bản chất thiên nhiên của nó là vậy. Cơ thể của cụ cũng dường thế ấy, luôn luôn chuyển biến ngay từ lúc được sanh vào đời, và xuyên qua thời niên thiếu, rồi trắng niên. Chỉ đến ngày nay mà cụ đã già, nó vẫn liên tục biến đổi. Cụ phải chấp nhận điều này. Đức Phật dạy rằng các vật hữu lộ, dầu thuộc về cơ thể vật chất hiện hữu cho những điều kiện ở bên trong tạo duyên, hay dầu ở bên ngoài do những điều kiện ở bên ngoài tạo duyên, đều là vô ngại. Bản chất thiên nhiên của nó là luôn luôn biến đổi. Hãy quán tưởng chân lý này cho đến khi cụ nhìn thấy rõ ràng như vậy. Vật hũ lậu Sankara, hẳn Vật được cấu tạo hay vật tùy thế Là những sự vật Chỉ hiện hữu cho những gì khác tạo duyên Trong thực tế đó là tất cả mọi sự vật Trong thế gian hiện tượng này phản pháp cho duyên sẵn Chỉnh cái khối thịt đang suy tàn nằm ở đây Là chánh pháp Là chân lý Chân lý của cơ thể này chánh pháp. Và đó là giáo huấn bất di dịch của Đức Phật. Đức Phật dạy ta hãy nhìn vào thân này. Hãy quán chiếu và suy niệm cho đến khi thấu triệt bản chất thật sự của nó. Chúng ta phải có thể sống an lạc với thân này. Dù nó ở trong trạng thái nào. Đức Phật dạy chúng ta phải tự đảm bảo rằng Chỉ có cơ thể vật chất bị nhốt trong tục, và không để cái tâm cũng bị cảnh lao tụ chung với nó. Giờ đây thân thể bắt đầu suy tàn và hư hoại với thời gian. Không nên cưỡng lại, nhưng cũng không nên để cho cái tâm cũng suy tàn với nó. Hãy tách rời, giữ tâm suy tàn. Hãy tăng cường tâm lực bằng cách nhận thức thực tướng của sự vật. Được thi tôn dạy rằng Đó là bản chất thiên nhiên của thân Không thể có cách nào khác Được sinh ra Tất nhiên Phải đi dần đến tuổi già Bệnh hoạn và chết Đây là chân lý vĩnh cụ Mà cụ đang chứng nghiệm Trong giờ phút hiện tiện Cụ hãy nhìn lại thân mình với trí tuệ Và nhận thức chân lý này Nếu cái nhà của cụ Vì trọng luộc, cuốn trôi đi Hoặc bị hỏa hoạn thiêu đốt tàn rụng Dầu hiểm họa lục lội hay hỏa hoạn nào đe dọa Hãy để cho cái nhà lo lắng Những hiểm họa ấy chỉ liên quan đến cái nhà Nếu có lục lội Chứa nên để cho nó tràn ngập và lôi cuốn tâm Nếu có hỏa hoạn chứa nên để cho nó thiêu đốt tâm Cái nhà là Phật ở bên ngoài Cụ hãy để cho nó bị lôi cuốn theo dòng nước lụt Hay trái thành cho trong trận hỏa hỏa Hãy để cho tâm buông bỏ Không bám níu vào ngôi nhà Thời gian đã chín lùi Cụ đã sống trong một thời gian khá lâu dài Mắt cụ đã nhìn thấy nhiều hình thể và màu sắc Tai cụ đã nghe nhiều âm thanh Cô đã có bao nhiêu kinh nghiệm, và tất cả chỉ là thế, chỉ là kinh nghiệm. Cô đã ăn nhiều thức ăn ngon, và những vị ngọt bùi ấy chỉ là vị ngọt bùi, không có gì hơn nữa. Những vị đắng cay, cũng chỉ là những vị đắng cay, chỉ thế thôi. Nếu mắt cô nhìn thấy những hình sắc đẹp đẹp, Thì nó cũng chỉ là những hình sắc đẹp đẹ Tất cả chỉ có thế Một hình thể xấu xí cũng vậy Chỉ là hình thể xấu xí Tai nghe những điều hát mê ly êm dịu Và nó cũng chỉ có thế không có gì hơn Một âm thanh chắc chúa ồn tai Cũng chỉ giản dị là vậy Đức Phật dạy rằng Giàu hay nghèo Trẻ hay già Người hay thú, không có chúng sanh nào trên thế gian này, có thể giữ mình nguyên vẹn trong bất cứ trạng thái nào, trong một thời gian lâu dặn. Tất cả đều phải đổi thay và trở thành một cái gì khác. Đó là thực tại của đời sống mà ta không thể làm thế nào để cứu vạn. Tuy nhiên Đức Phật dạy rằng, điều mà ta có thể làm được là tự... Quán chiếu thân để nhìn thấy đặc tướng vô ngã của nó Để nhận thức rằng cả hai thân và tâm Không có cái nào là ta hay của ta Nó chỉ hiện hữu một cách tạm thời Cũng như cái nhà này Nó chỉ là của cụ trên danh nghị Cụ không thể đem nó đi nơi nào với cụ được Cùng thấy ấy Tài sản sự nghiệp Thân bằng quyến thuộc cụ cụ Tất cả đều chỉ là của cụ trên danh nghĩa Trong lời nói Chứ không thật sự thuộc về cụ Nó thuộc về thiên nhiên Chân lý này không áp dụng ri cho đương độc một mình cụ Tất cả mọi người Đều cùng chung một số phận Chỉ đến Đức Thế Tôn Và các thánh đệ tử của Ngài cũng vậy Có khác chăng Là các vị ấy chấp nhận rằng Đó là bản chất thiên nhiên của sự vật Các ngài thấy rằng Đường lối thiên nhiên của sự vật là vậy Không có cách nào khác Do đó Đức Phật dạy ta tự quán chiếu và tỉ mỉ khảo sát Thân này từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu Và từ đỉnh đầu xuống trở lại lòng bàn chân Hãy thử nhìn Cô thấy nghiệm gì? Có cái chi tự nó là tinh khiết không? Toàn thể thân này vững vàng Tiến dần đến tan rạ Và Đức Phật dạy ta thấy rằng Nó không thuộc về của ta Lẽ dĩ nhiên Cơ thể này phải là vậy Bởi vì tất cả những hiện tượng hữu lậu Đều có tánh cách phải chuyển biến đổi thái Ta có thể làm gì khác hơn được? Đúng thật ra Bản chất của thân là vậy, thì không có gì là sai, không phải thân làm cho ta đau khổ. Khi cụ nhìn điều phải một cách sai lại, thì đương nhiên cụ phải nhập lập. Cũng như nước trong dòng sông, tự nhiên trôi chạy từ cao xuống thấp, không bao giờ từ thấp chảy lên càng, đó là đặc tính thiên nhiên của nó. Nếu người kia đứng trên bờ sông, nhìn thấy nước chảy từ trên cao xuống, lại điên cuồng ước muốn rằng nước phải chảy ngược trở lên gấp cao thì lại chỉ nhiên người ấy phải thất vọng đau khổ. Dù ông ta có làm gì đi nữa, đường lối suy tư sai lầm của ông cũng không để cho tâm trí ông được yên ổn, an lạc, thanh tịnh. Ông bất tội nghị. Vì quan kiến của ông sai lầm và ông suy tư ngược dẫn Nếu có quan kiến chân chánh Ông sẽ thấy rằng nước tự nhiên phải chạy từ trên cao xuống thấp Và chỉ đến khi nhận thức rõ ràng và chấp nhận thực trạng này Người ấy vẫn rối loạn và bổn vị Dòng nước của con sông phải trôi chạy từ trên dốc cao xuống thấp Cũng giống như cơ thể của cuộc Đã có một thời là trẻ trung, cụ trở thành già nua và hiện đang quanh co hướng về cái chết. Chớ nên ước muốn nó phải như thế nào khác? Đó không phải là điều gì mà cụ có khả năng hay quyền lực cứu chữ. Đức Phật dạy ta nên sáng suốt, nhận thấy đường lối của sự vật rồi buông xả, không bán níu vào nó. Cô nên lấy cảm nghĩ buông bỏ ấy, làm nơi nương tực. Hãy tiếp tục hành thị. Dầu cụ có cảm nghe mệt mỏi và kiệt sức, hãy để tâm an trụ vào hơi thở. Thở vải hơi dài, rồi cột giữ tâm vào đó. Khi thở vô, niệm thầm, bút. Thở ra, nệm thầm, thun. Hãy tập có thói quen thực hành như vậy. Cô càng cảm nhé triệt lực, thì càng nên cố gắng chú tâm vi tế hơn. Nhờ đó có thể đáp ứng thích nghi tình trạng đau khổ đang phát triển. Khi vừa bắt đầu nghe mệt, cô hay ngưng hết mọi suy tư và cung tâm vẫn chắc hiểu biết hơi thở, luôn luôn niệm thầm, bút, thô, bút, thô, trong khi theo dõi hơi thở. Nơi đây, dùng hai chữ bút thu, có nghĩa Phật hay giác, như một câu chú, một phương tiện để cột tâm vào hơi thở. Hãy buông trôi, bỏ qua tất cả những gì ở bên ngoài, không nên cố bám vào những ý nghĩ về con cái hay họ hà, không bám vào điều gì, bất luận gì. hãy buông bỏ. Hãy để cho tâm tập trung vào một điểm duy nhất, và dùng tâm an trụ ấy theo dõi hơi thở. Chỉ hay biết hơi thở. Hơi thở là đối tượng duy nhất của tâm, ngoài hơi thở không hay biết gì khác. Tập trung tư tưởng như vậy, cho đến khi tâm trở thành, ngài càng phi tế. Cảm giác ngài càng không đáng kể, và chừng ấy cụ sẽ thấy nội tâm trở nên giác tịnh. Và vô cùng trong sạch Chừng ấy khi cảm giác đau khổ phát sanh Tự nó sẽ dần dần tan biến Cuối cùng cụ sẽ nhìn hơi thở Như người bà con đến việc Khi người bà con ra về Ta đưa ra cửa để tiện chân Và nhìn theo cho đến khi người ấy Đi bộ hay lái xe khuất giả Rồi ta mới trở lại gọi là Ta cũng theo dõi hơi thở cùng thế ấy Nếu hơi thở thua kịch Ta hiểu biết rằng nó thua Nếu là vi tế ta hiểu biết rằng nó vi tế Khi nó trở thành càng lúc càng vi tế hơn Ta cứ tiếp tục theo dõi Tâm luôn giác tình Đến một lúc nào hơi thở hình như mất luôn Và tất cả những gì còn lại Chỉ là một cảm giác tình thức Đó gọi là gặp Đức Phật. Ta có sự hay biết rõ ràng trong trạng thái tỉnh thức, gọi là bút thu, người hay biết, người giác tỉnh, người minh mận sang suốt. Đó là gặp và an trú với Đức Phật, với trí tuệ và giác ngộ. Bởi vì chỉ có vị Phật lịch sử nhập đại Niết Bà, vị Phật bằng thịt bằng da Còn vị Phật thật sự, vị Phật toàn giác toàn tri, ngày nay ta vẫn còn có thể chứng nghiệm và đạt đến, và vào lúc bây giờ tâm chỉ có một. Như vậy hãy buông bỏ, đặt xuống tất cả, tất cả, ngoài trừ sự hay biết. Chứ nên để bị mê hoặc nếu có hình ảnh hay âm thanh khởi phát trong khi hành thì, hãy bỏ xuống tất cả không nên giữ lấy mất cứ gì. Chỉ an trú trong trạng thái tỉnh thức vô nghĩ ấy. Chớ nên lo âu cho quá khứ hay vị lai, chỉ ở yên bất động và cụ sẽ đạt đến nơi mà không còn tính, không còn thối và không còn dừng. Nơi mà không còn gì để chấp thủ vật chính mắt. Tại sao? Bởi vì không còn tự ngã, không còn tôi Hay của tôi Tất cả đều bị bỏ lại, mất đi Đức Phật dạy ta nên bằng cách này Làm cho mình trở nên rộng không Không có gì cả Không mang theo bất cứ gì Hãy hiểu biết và Đã biết hãy buông bỏ Chứng ngộ giáo Pháp Con đường giải thoát ra khỏi vòng sanh tử Triền viên Là công việc mà tất cả chúng ta phải làm đơn độc Mỗi người cho riêng mình. Như vậy cụ hãy cố gắng buông bỏ và lãnh hội đầy đủ những lời dạy của Đức Bổn Sư. Thật sự tận lực quán nghiệp. Không nên bận tâm lo ồ cho gia đình. Trong hiện tại các con cháu cụ như thế nào thì họ là vậy, và trong tương lai họ sẽ cũng như cụ. Trên thế gian không ai có thể lận tính số phận này. Đức Phật dạy ta hãy đặt xuống tất cả những gì không chứa đường thực chất. Nếu đặt xuống tất cả, cụ sẽ thấy chân lý nếu không sẽ không thấy. Nó là vậy và nó là như vậy đối với tất cả mọi người. Vì thế, cụ chớ nên lo âu, hoặc bám níu vào bất cứ gì. Cho dù cụ tự thấy mình đang suy tư thì cũng tốt vậy, miễn là suy tư sáng suốt chớ nên suy tư điên cuồng. Nếu cụ nghĩ nhớ con cháu, hại nhớ với trí tuệ, không nên nghĩ nhớ một cách điên rồ. Bất luận gì mà tâm hướng về, cụ nên suy tư và hiểu biết nó với trí tuệ, sáng suốt nhận thức bản chất thiên nhiên của nó. Nếu cụ hiểu biết với trí tuệ, ắt cụ sẽ buông bỏ và sẽ không đau khổ tâm mình mẫn sáng suốt, khoanh thị và an lạc. Không bị khuấy động, không bị phân tạt. Ngay trong lúc này, điều mà cụ có thể tìm đến lương nhờ để được hỗ trợ và nâng đỡ là hơi thở của cụ. Đó là việc làm của chính cụ, không phải của ai khác. Hãy để cho người khác làm công việc của họ. Cụ bổn phận và trách nhiệm của mình và không thể ôm lấy phần việc của ai khác trong Không giành công việc của ai mà buông bỏ. Sự buông bỏ này sẽ làm cho tâm cụ trở nên vắng lặng. Nhiệm vụ duy nhất của cụ hiện thời là gom tâm lại và đưa nó an trú trong trạng thái vắng lặng. Cất cả những gì cả hãy để người khác lo. Những hình sắc Những âm thanh mùi vị Hãy để cho người khác lo Hãy bỏ lại tất cả lại sau lưng Và làm công việc của mình Bất luận gì phát san trong tập Dẫu Đó là lo sợ đau nhất Lo sợ chết Băng khoăn lo lắng cho người hay gì gì khác Cụ khai nói với nó Chữ có khấy rạy tôi Các người không còn là công việc của tôi nữa Cụ nói như vậy với chính cụ khi các pháp ấy khởi phát. Danh từ thầm ma pháp hàm xúc ý nghĩa gì? Tất cả đều là pháp, không có cái chi không phải là pháp, thầm ma. Còn thế gian là gì? Thế gian chính là trạng thái tâm đang làm cho cụ dao động trong hiện tại. Người này sẽ làm gì? Khi ta chết rồi, ai sẽ chăm sóc trong chừng chúng nó? Chúng nó sẽ xoay sở như thế nào? Tất cả những điều ấy chỉ là thế gian. Dù sự phát, sanh xuân của một ý tưởng lo sợ chết hay lo sợ đau nhức cũng là thế gian. Hãy vứt bỏ thế gian đi, thế gian là vậy. Nếu cụ để cho nó khởi phát trong tâm và dần dần xong chiếm tiềm thức, Tâm cụ sẽ trở nên lưu mờ và không tự thấy chính nó. Vì thế ấy bất luận dị phát hiện trong tâm, cụ cứ một mực nói, cái này không phải là công việc của tôi, nó là vô thường, khổ và vô ngạc. Nghĩ rằng cụ muốn tiếp tục, sống thêm lâu dài sẽ làm cho cụ đau khổ. Nhưng nghĩ rằng cũng muốn chết ngay trong tức khắc, hay xuống chết đi cho rồi thì cũng không đúng. Nó cũng làm cho cụ đau khổ, có phải vậy không thưa cụ? Các vật hữu lậu không thuộc quyền sở hữu của ta. Nó phải diện tiến theo những định luật thiên nhiên của nó. Về phương cách mà thân này phải như thế nào, cụ không thể làm gì được. Cụ có thể làm cho nó đẹp hơn thêm đôi chút, hay làm cho cái hình dáng bên ngoài của nó có phần hấp dẫn và sạch sẽ hơn trong một lúc. Như các thiếu nữ điểm trang rồi phấn thoa son, để móng tay dài, nhưng khi tuổi già đến thì tất cả mọi người đều cùng chung một hồi, một thủy, một số phần. Thân này là vậy. Cụ không thể làm gì khác, nhưng điều Mà cụ có thể cải thiện Làm cho đẹp đẹp hơn Là cái tâm của cuộc Bất cứ ai Cũng có thể xây dựng một ngôi nhà Bằng gỗ khi bằng gạch Nhưng Đức Phật dạy rằng Loại nhà ấy không phải là thật sự của ta Mà chỉ là của ta Trên danh nhị Nó là cái nhà trong thế gian Và nó phải theo đường lối Của thế gian Ngôi nhà thật sự của chúng ta Là trạng thái an Tịnh bên trong Một cái nhà vật chất ở ngoại cảnh có thể đẹp Nhưng nó không mấy an tĩnh Nó là nguyên nhân tạo lo âu này đến âu lo khác Băng khăn tư lự nọ đến ái nái buồn phiền kiệt Do đó ta nói rằng Nó không phải là ngôi nhà thực sự của ta Nó ở ngoài ta Và xuống muộn gì rồi ta cũng phải bỏ lại Nó không phải là nơi chốn mà ta có thể sống vĩnh viễn trong đó Bởi vì không thật sự thuộc về ta Mà là một phần của thế gian Cơ thể của chúng ta cũng vậy Ta chắc là tự ngã Là ta và của ta Nhưng thực tế không phải là vậy Nó là một cái nhà khác của thế gian Thân cụ đã biến chuyển theo diễn tiếng thiên nhiên của nó Từ lúc được sanh ra đời đến ngày nay, già và bệnh, và cụ không thể cắm cản nó đổi thai, vì bản chất của nó là vậy. Muốn cho nó phải khác đi cũng điên rộ như muốn con vịt giống con gà. Khi nhận thức rằng, điều này không thể được, con vịt phải là con vịt, con gà phải là con gà, và thân này phải già, và chết. Cục xã hội phục sức khỏe và năng lực. Do cục có thích tha mong muốn cho thân này tiếp tục tồn tại lâu dài như thế nào, nó sẽ không làm được như vậy. Đức Phật dạy. Các Phật được cấu tạo là vô thường. Phải sanh rồi diệt, đã khởi sanh tức có họa diệt. Ngưng được nó là hạnh phúc. Danh tự Sankara được phiên dịch ở đây là các vật được cấu tạo hay các pháp hữu lộng. Hạm ý là thân và tâm này đều vô thường, không bệnh vững, bất ổn định, vừa được cấu thành liện tan biến, sanh rồi diệt. Mặc dù vậy mọi người đều muốn nó thường còn, đó đã điên rồi. Hãy nhìn hơi thở, duyên chuyển vào trong rồi đi ra ngoài. Đó là bản chất thiên nhiên của nó Nó phải là như vậy Hơi thở vào và hơi thở ra Phải sen kẻ nhau tiếp nối Thở vào rồi thở ra Thở ra rồi thở vào Phải có sự thay đổi Các vật được cấu tạo Sontrava Hiện hữu cho có thay đổi Cũng không thể ngăn ngừa điều này Chỉ nên suy tư như sao Có thể nào thở vào mà không thở ra được chăng? Nếu thở ra mà không thở vào, có nghe dễ chịu không? Hay có thể nào chỉ thở vào mà không thở ra? Chúng ta muốn rằng sự vật phải thường còn, nhưng nó không thể tồn tại lâu dài, không thể được. Một khi hơi thở đi vào, nó phải trở ra. Khi đi ra, nó phải vào trở lại và đó là tự nhiên. Có phải vậy không thưa cụ? Đã được sanh ra tức chúng ta phải già nu, bệnh hoạn rồi chết. Điều này hoàn toàn tự nhiên và thông thường. Đó là bởi vì các vật được cấu tạo đã làm phận sự của nó. Cũng vì những hơi thở vào và những hơi thở ra đã xen kẽ tiếp nối nhau đều đặn như vậy. Mà loài người tồn tại cho đến ngày nay. Vừa khi được sanh ra là ta chết, cái sanh và cái tử của chúng ta chỉ là một. Cũng như một cội cây, khi có rễ thì có cành lá, có cành lá tức có rễ. Cụ không thể có cái này mà không có cái kia, câu cũng là lạ. Người đời ai ai cũng sầu muộn và thất vọng sâu xa. Buồn rộn và khóc thang thảm thiết trước cái chết của một người thân. Và ai cũng vô cùng thỏa thích, hân hoang đón mừng một em bé được sanh vào đời. Đó là ảo kiến. Không bao giờ có ai nhìn thấy rõ ràng. suy nghĩ rằng, nếu thật sự ta muốn khóc thì tốt hơn nên khóc lúc có ai được sanh ra. Bởi vì trong thực tế sanh, là tử, tử là sanh. Cội rễ là cành lá, cành lá là cội rễ. Nếu phải khóc than, hại khóc ở cội rễ, khóc lúc được sanh ra được. Xin cụ nhìn lại tận tường, nếu không có sanh ắt không có tử. Cụ có thấu hiểu như vậy không? Cụ chớ nên bận lòng suy tư nhiều, chỉ nên nghĩ rằng Đây là đường lối của sự vật Bản chất của sự vật là vậy Đó là phần việc Là nhiệm vụ của cụ Ngay trong hiện tại không ai có thể giúp cụ Không có điều gì mà gia đình và tài sản sự nghiệp của cụ có thể làm cho cụ Tất cả những gì có thể giúp cụ trong hiện tại Chỉ là trạng thái tỉnh thức Sự khay biết rõ ràng chân chặt Như vậy cụ chứ do dự Hãy buông xả vứt bỏ tất cả Cho dù cụ không buông bỏ đi nữa Rồi đây tất cả đều Bỏ cụ ra đi Xa liệt Cụ có thể nhận thức điều ấy chăng Tất cả những thành phần khác nhau Trong cơ thể Đã dần dần len lọi Tách trời xa khỏi cụ Hãy nhìn tóc cụ Lúc thiếu thời tóc đen và rộng Giờ đây đã ruộng thương, nó đã rời cụ. Mắt cụ trước kia sáng tỏ, thấy rõ và thấy xa. Giờ đây đã yếu, chỉ còn thấy lờ mờ. Khi những bộ phận trong cơ thể cảm nhau mệt mỏi thì nó ra đi. Thân này không phải là nhà của nó. Khi còn trẻ trung, răng cụ vẫn chắc và mạnh khỏe. Giờ đây đã lung lơ và chưa chừng cụ đã mang răng giả Mắt, tai, mũi, lưỡi, tất cả đều dần dần xa đi Bởi vì đây không phải là nhà của nó Cụ không thể sử dụng những sự vật được cấu tạo để làm nơi cư trú vĩnh viễn cho mình cô chỉ có thể tạm ở trong đó một thời gian ngắn rồi phải ra đi Cũng giống như người thuê nhà, nhìn cái nhà thuê nhỏ bé của mình với cạch mắt ngày càng lưu mệt. Răng không còn cứng tốt như xưa, thân không còn tráng kiện, tất cả đều ra đi, rời bỏ cuộc. Vậy cụ không cần phải bận tâm lo lắng gì đến cơ thể vật chất này, bởi vì nó không phải là ngôi nhà thật sự, mà chỉ là nơi tạm trú đã sanh vào thế gian. Cụ nên quán tưởng về bản chất thiên nhiên của thế gian. Tất cả mọi sự vật ở đây đều sắp tan biến. Hãy nhìn thân cụ. Có chi trong đó còn giữ nguyên vẹn hình thái sơ khởi của nó không? Da của cụ có còn như xưa không? Còn tóc của cụ cũng vậy, không còn y hệt như trước, có phải vậy không? tất cả đi về đâu. Đó là khi nhị, vạn hủ là vậy. Khi thời gian đến, các vật được cấu tạo lặng lẽ đi theo con đường của nó. Trong thế gian này, không có chi mà ta có thể đương tự, chỉ là một vòng quanh phù tận, đầy đầy phiền nhiễu và rối loạn, vui buồn và đau khổ, không có thành bỉnh an lành. Khi mà không có mùa nhạt thực sự Chúng ta tựa hồ như người khách lựa hành, lang thang, bất định trên đường, hướng về lối này một lúc, rồi quay sang ngã kia, dựng chân một ít lâu, rồi lại cất bước lên được. Chỉ đến khi trở về ngôi nhà thật sự của mình, dù có làm gì đi nữa chúng ta cũng cảm giác luôn luôn kém thoải mái, giống như người rời bỏ xuống làng quê quán của mình, để dấn thân vào một cuộc hành trình xa xôi. Chỉ đến khi về nhà trở lại, người ấy mới có thể cảm gia dễ chịu và thoải mái. Không có nơi nào trên thế gian mà ta có thể tìm được thanh mình thật sự. Người nghèo khổ không thanh mình, người giàu có cũng vậy. Người lớn không thanh mình và trẻ con cũng không thanh mình. Người quê mùa dốt nát không thanh mình và người học rộng biết nhiều cũng không thanh mình. Không có nơi nào thanh mịn an lạc Đó là bản chất thiên nhiên của thế gian Người ít tài sản sự nghiệp đau khổ Người tiền rừng bạc bể cũng đau khổ Trẻ con, người lớn, người già Mọi người đều đau khổ Đau khổ vì già yếu Đau khổ vì trẻ thân Đau khổ vì giàu có Và đau khổ vì bần hạ Tất cả chỉ là đau khổ Khi cụ đã quán chiếu và suy niệm sự vật theo chiều hướng này, cụ sẽ thấy vô thường và bất tội nguyện. Tại sao sự vật là vô thường và bất tội nguyện? Bởi vì sự vật là vô ngạc. Cả hai cái thân nằm đây của cụ, bệnh hoàng và đau đớn, và cái tâm hay biết trạng thái bệnh hoạn và đau đớn ấy, đều được gọi là thắm ma. Thành phần không có hình sắc, như những tư tưởng, những cảm thọ về tri giác thì được gọi là danh Pháp, còn cái mà bị nhức nhối và đớn đau dậy xéo thì được gọi là sắc Pháp. Vật chất là Pháp, tinh thần cũng là Pháp, như vậy chúng ta sống trong Pháp, chúng ta là Pháp thẳng mạng. Trong thực tế, bất luận ở đâu cũng không có tự ngã. Chỉ có những pháp không ngừng sanh diệt, bản chất thiên nhiên của nó là vậy. Trong mọi khoảnh khắc rất ri tế, chúng ta sanh rồi diệt, đó là đường lối của sự vật. Mỗi khi chúng ta tưởng niệm Đức Thế Tôn, nhớ đến những lời dạy của Ngài chính xác đúng thật như thế nào, chúng ta vô cùng cảm kích. Nhận định rằng, Ngài quả thật xứng đáng được lễ bái cúng dường, đáng được tuôn xuồng và cảnh mộ dường Ngài. Mỗi khi chúng ta thấy được chân lý của điều gì, là chúng ta thấy lời dạy của Ngài, mặc dù chưa bao giờ chúng ta thực hành giáo pháp. Tuy nhiên, nếu chúng ta có kiến thức về những lời dạy của Đức Thế Tôn, có học và có hành, nhưng chưa bao giờ thấy được chân lý của sự vật. Thì chúng ta vẫn còn là người không nhà cực. Do đó, cụ hãy thấu hiểu điểm then chốt, rằng tất cả mọi người, tất cả mọi sự vật đều sắp liệt. Khi chúng ta sanh sống đủ thời gian thích ứng của mình, thì phải ra đi, theo con đường của mình. Người giàu, người nghèo, người trẻ, người già, tất cả chúng sanh đều phải trải qua biến đổi này. Khi nhận thức thế gian là vậy, cụ sẽ cảm thấy rằng thế gian này quả thật đáng chàng. Khi thấy không có gì ổn định hay có thực chất mà ta có thể tương tượng, cụ sẽ cảm giác mệt mỏi và thất vọng sâu phản. Mặc dầu vậy, thất vọng ở đây không có nghĩa là phiền ngủ hay ghét bỏ. Tâm cụ đã sáng tỏ và thấy rằng không thể nào làm gì để cứu chữa tình trạng này. Con đường của thế gian chỉ là vậy. Thấu hiểu như thế ấy, cụ sẽ có thể buông tay để cho mọi bám điếu đi qua, và bỏ lại tất cả với tâm trạng thản giêng, không vui không buồn, mà thanh bình, an lạc với các pháp được cấu tạo. Sankhapa Do nhờ trí tuệ minh mẫn thấy được bản chất vô thượng của vạn pháp. Anicca Vata Sankara Tất cả các pháp hữu vi Đều vô thường Nói một cách đơn giản Vô thường là Buddha Phật Nếu thật sự Thấy rõ ràng một hiện tượng là Vô thường Ta sẽ thấy rằng Nó thường còn Thường còn trong ý nghĩa Đặc tính phải biến đổi của nó Không bao giờ đổi thay Đó là trạng thái thường còn Mà chúng sanh được có Có sự đổi thay không ngừng từ Lúc còn thơ ấu Xuyên qua thời niêm thiếu Chỉ đến tùi giả Chính trạng thái vô thường Của bản chất phải biến đổi là thường còn Bất chi Nếu nhìn sự vật Với nhãn quan ấy Tâm cụ sẽ bình thản Thoải mái dễ chịu Không chỉ riêng cụ phải trải qua Thực trạng này Mà tất cả mọi chúng sân Khi nhận xét sự vật như vậy Cụ sẽ thấy chán nạn Mệt mỏi và Chê tộm sự vật của thế gian Và cảm nghe vô cùng thất vọng Tình trạng thỏa thích Trong nhục dục ngũ trần của cụ sẽ tan biến Cụ sẽ thấy rằng Nếu có nhiều tài sản Cụ sẽ bỏ lại sau lưng thật nhiệt Nếu có ít Cụ sẽ bỏ lại ít Tiền của chỉ là tiền của, tuổi thọ chỉ là tuổi thọ, không có gì đặc biệt. Điểm quan trọng là ta phải làm đúng theo lời dạy của Đức bổn Sư, xây dựng ngôi nhà cho chính ta, xây dựng ngôi nhà theo phương pháp mà Sư đã giảng cho cục, hãy dựng lên ngôi nhà cho cục. Hãy buông bỏ, buông bỏ cho đến chừng nào tâm cụ tiến đạt đến trạng thái thanh bình, an lạc, mà không còn tiếng tới, không còn thối lưu, và không còn dừng lại đứng yên một chỗ. Khoái lạc không phải là nhà của ta. Đau khổ không phải là nhà của ta. Cả hai khoái lạc và đau khổ đều phải suy tạc phải biến dạng. Đức Thượng Sư đã chứng ngộ rằng tất cả các pháp được cấu tạo đều vô thường. Vì lẽ ấy Ngài dạy ta không nên bám nghĩ vào các pháp ấy, mà buông xả tất cả. Vào lúc đến mức tận cùng của cuộc đời, chúng ta không còn có sự lựa chọn nào, không đem gì theo được. Như vậy có phải chăng tốt hơn nên bỏ xuống tất cả trước khi giai đoạn ấy đến? Nó chỉ là cảnh nặng. Tại sao ta không quản đi ngay bây giờ? Tại sao còn phải bận lòng, kéo đôi kéo lết nó đi quanh quận, đầu này đầu nó? Cô hãy buông bỏ, hãy an nghỉ và để cho gia đình chăm sóc cô. Những ai dưỡng nuôi người bệnh, ác trưởng thành trong thiện pháp và đức hạc. Còn bệnh nhân, trong khi giúp cho người khác được cơ hội tốt đẹp ấy, Không nên tạo khó khăn cho người nuôi mình Nếu có đau đớn, nhức nhối Hay một vài bất ổn khác Hãy cho người điều dưỡng mình biết Và luôn luôn giữ tâm trong sạch Người dưỡng nuôi cha mẹ đau đớn Nên làm bổn phận mình Với tấm lòng đầy đủ Tình thương nồng ấm và dịu hiệu Không nên khó chịu hay bực bội Đây là cơ hội duy nhất Mà người con hiếu thảo có thể đền đáp phần nào, công ơn sanh thầm dưỡng dục, trang trải món nợ của mình đối với cha mẹ. Từ thổi luật lòng mẹ đến tuổi thiếu nhi, và dài dài theo thời gian trưởng thành luôn luôn ta nương nhờ nơi cha mẹ. Ta được như vậy ngày hôm nay là bởi vì cha và mẹ ta đã phu vàng khổ nhật, giúp ta trên mọi phương diện. Công ơn cha mẹ mà ta phải mang trong lòng Quả thật không thể đo lực. Ngày hôm nay Tất cả các con và thân quyến của cụ tù hội về đây Nhìn thấy cha mẹ mình trở thành Con cái của mình như thế nào Trước kia quý vị là con của cụ Ngày nay cụ đã trở thành Con của quý vị Con người lớn lên Và ngày càng Giả thêm, giả thêm nữa Mãi cho đến khi trở thành trẻ con trở lại Chỉ nhớ đã mất Mắt không còn thấy Và tai không còn nghe rõ như trước Đôi khi nói năng ú ớ tiếng được tiếng không Không xuân sẻ rõ ràng Chứ nên để những điều ấy làm cho quý vị khó chịu Đang dưỡng nuôi người bệnh Tất cả quý vị phải biết làm thế nào để buông bỏ mà không dính mắt Không nên bám níu vào sự vật, chỉ buông bỏ và để cho nó đi theo con đường của nó. Một đứa bé không biết phân lợi, đôi khi cha mẹ nhắm mắt bỏ qua để được yên ổn và cho nó vui. Giờ đây cha mẹ của quý vị cũng giống như đứa bé ấy. Chỉ nhớ và sự nhận thức của cụ đã mù mở, đôi khi làm lẫn tên của quý vị. Hoặc cũng có lúc quý vị hỏi xin cái cách, cụ lại đưa cho cái gì? Tình trạng ấy là bình thường, quý vị chớ nên khó chịu, bực mình. Hãy để cho bệnh nhân hồi nhớ lại thái độ từ ái chịu hiền của người nuôi dưỡng họ, và nhẫn nại chịu đựng những cảm giác đau đớn. Cụ hãy tận lực, cố gắng không để cho tâm phân tán và trao động, không nên gây tình trạng mất thoải mái và khó chịu cho những người chăm sóc cụ. Cụ nên để cho người điều dưỡng giữ tăng độ dùng đức hạnh và tự ái, không nên làm cho họ bất mạng vì những việc không mấy hấp dẫn như phải lau chùi rửa ráy, muội trải và đổ quạt nước tiểu và phật. Cụ khai hết sức cố gắng. Trong gia đình, mỗi người hãy giúp một tay đối với quý vị con cái trong nhà. Hai cụ là bậc cha mẹ duy nhất. Các cụ cho quý vị sự sống, các cụ là thầy của quý vị, là người điều dưỡng, là bác sĩ của quý vị, là tất cả đối với quý vị. Các cụ đã dưỡng nuôi, dạy dỗ quý vị, đã chi xuất tài sản cho quý vị và xem quý vị là những người tiếp nối công nghiệp của các cụ phần cha sẵn lưới lao của người làm cha mẹ. Giờ đó Đức Phật truyền dạy ca tâm và ca Hiểu biết món nợ ơn nghĩa sâu dày và cố gắng đền đáp ơn sâu nghĩa nặng ấy, hai đức tánh này hỗ trợ bố túc lẫn nhau. Nếu cha mẹ ở trong hoàn cảnh ương yếu bệnh hoạn hay gặp phải khó khăn Thì phần làm con phải tận lực, cố gắng phụng dựng các cục, đó là Katanu Katavi. Đức hạnh có tác dụng nâng đỡ và bảo tồn thế gian, nó ngăn ngừa mọi rãng đức và làm cho gia đình tồn tại vững bền, ổn định và điều hòa. Hôm nay, sư mang giáo pháp đến làm quà tặng cho cụ trong lúc ổn đau này. Sư không có quà vật chất nào để tặng cụ. Hình như trong nhà đã có đầy đủ vật chất. Vậy, sư chỉ biếu cụ giao pháp. Món quà mà cụ không bao giờ có thể làm phơi cả. Đã nhận lãnh quà, cụ có thể trao chuyển lại cho bao nhiêu người khác cũng được. Nó sẽ không bao giờ hư mọ hay hư hoại. Đó là bản chất thiên nhiên của Trần Lịch. Sư lấy làm quan hỷ hôm nay có thể tặng cụ món quà phát bào, và hy vọng rằng nó sẽ giúp cụ được nhiều năng lực để đối phó với trạng thái đau đớn của tuổi già.